Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tuổi làm xấu mọi người, ngươi muốn ta trần trùng cũng tuyệt đối không nói hai lời, ta là con chó nhỏ trôi dạt khắp nơi, ngày đây mai đó, thu lưu ta tuyệt đối không có chỗ hại, ta cam đoan sáng sớm tinh mơ sẽ thay ngươi đem tạp chí ở ngoài thùng thư vào nhà, thuận tiện giao tận nơi. Ha ha, bắt tay lại đổi tay, nằm ấp tại chỗ vòng vòng, lại nằm sắp xuống, hôn nhẹ cái miệng nhỏ của hắn, chủ nhân, a đánh con chó nhỏ, ngay ngược đại động vật. Đường thần du, ai oán, liếm liếm mua bàn tay phím hồng, giống như một cái cậu nhi, bị người vứt bỏ, nứt nở ghé vào trước tủ tivi quỷ làm ra vẻ mặt bị thương. Đường, muội tiểu thư, đường, ách, đường, muốn hét lên trước mặt nàng, là chẳng biết thế có tốt hay không, cảm giác cũng rất không thích hợp. Tiểu dương, hắn dùng hắn hùng dũng oai về như vậy, khi phách hiên ngang, đường đường là nam tử hán, nàng còn không mau bổ nhào lại đây ăn hắn, để cho hắn có thể lấy thân báo đáp. Được rồi, Tiểu Dương, Giang Thùy Tuyết, hít sợ thật sâu, vẽ mặt nghiêm túc, khẽ mở cánh môi anh đào, ta không thể thu lưu ngươi, ngươi hẳn là có nhà để trở về. Hắn phất cái đầu, một bộ dạng hờn dỗi giống như đang lên án sự tàn khốc của nàng, cứu người là chỉ cứu một nửa sau lại để cho người ta tự sinh tự diệt. Không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, cùng người nhà cãi nhau liền bỏ nhà trốn đi là hành vi không đúng. Hôm nay nếu lưu ngươi lại, tương đương với chuyện hại ngươi, ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi không nên oán trách ta hắn vẫn là không để ý tới nàng cúi đầu liếm hôn căn bản tính toán khiến cho nàng cảm thấy gay nên thương tổn cho hắn cắn sưng nhẹ làm cho đôi môi đỏ lên tư thái khiêu gợi khiến cho nàng tim đập thình thịch không thể khống chế mình miệng đắng lưỡi khô mãnh liệt muốn uống trà để khiến mình bình tĩnh lại nhìn đi hình ảnh kia quá thật rất mê người ta ngay cả chính mình đều có thể chiếu cố không tốt như thế nào có thể chiếu cố được ngươi ta là một người bận rộn công việc bận tối mắt tối mũi khuya khoắc còn chưa có giải quyết xong căn bản không có biện pháp bận tâm người nào trong nhà gia đình ấm áp là cái tư vị gì nàng đã sớm quen sạch từ lâu rồi giang Thùy tuyết là người sợ hãi tịch mịch, nhưng càng sợ một khi có người ở bên cạnh rồi đột nhiên một ngày nào đó lại lần nữa phải một mình đối mặt với tịch mịch, khi đó nàng chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận sự thật từ sau khi mẹ kế vào cửa nàng bị bắt phải lớn lên Người cha vĩ đại mà luôn sùng bái lại là một nam nhân bắt cả hai tay phụ tình. Gia đình trong trí nhớ cũng dần dần mơ hồ. Nàng từng hận cha làm cho nàng đau xót Nhưng sau khi hắn chết đi, nàng lại cảm nhận được hắn là do bất đất dĩ. Hắn cả đời phụ lòng hai nữ nhân yêu thương hắn, khiến cho các nàng sống trong vực sâu thống khổ, mệt mỏi không thể thoát ra được. Sự thật trước mắt khiến cho nàng không bao giờ dễ dàng tin tưởng, bất luận người nào nữa. Cho dù là người bên cạnh thân cận nhất cũng sẽ phản bộ chính mình, còn có ai có thể tin cậy vì thế nàng lựa chọn làm bạn cùng tịch mật sẽ không cần phải để ý đến bị tổn thương hay không điều này cũng do kế mẫu của nàng dạy nàng nàng vĩnh viễn sẽ luôn nhớ kỹ trong lòng ta sẽ chiếu cố ngươi tiểu tuyết nàng cần một người bảo mẫu chuyên trách bên người chăm sóc cuộc sống áo cơm hàng ngày của nàng vừa nghe nàng kêu mình là tiểu tuyết giang thủy tuyết cuồn tờ tập chí lên gọi lên cái áo của nàng gọi tỷ tỷ phải có lễ phép nha tiểu tuyết thật ngoan ác ngươi nếu đem ta đánh thành ngu ngốc ngươi phải nuôi ta cả đời thật xui xẻo Ở nhà khi chiếu ba bữa cũng có người hậu hạ, không nghĩ tới kim chủ này cũng có khuyên hướng bạo lực, cái đời của hắn thật thê lương như vậy sao? ta đây sẽ đem ngươi để trên đường cái, chắc chắn sẽ có người nào đó đem ngươi đưa về nhà làm sủng vật. Bên ngoài của nàng khiến nam nhân thích nữ nhân yêu, khẳng định sẽ rất được yêu thích. Tuy rằng chưa thật sự cùng nàng chia lìa thế nhưng cô không ngờ bản thân mình là bắt đầu sầu não, cảm thấy có một chút tịch mệnh thản nhiên đẩy lên ngực. Biệt ly, thật là một môn rất khó học, nàng đến nay vẫn không học được đường thần dương bút chốc nhảy dần lên ôm lấy đùi của nàng mà nước nở không thôi không cần nha tiểu tuyết ta nhất định sẽ đói mà chết ngươi xem ta đáng yêu như vậy lại đặc biệt khiến người ta yêu thích ngươi nhận tâm vứt bỏ ta sao người người trước buông tay đừng ôm chân của ta rất khó nhìn trời ạ cô rút cuộc đang suy nghĩ cái gì cư nhiên đối với cái ôm áp lôi kéo của nàng lại nổi lên phản ứng sinh lý nào đó hơi hơi rung rẩy không được không được trừ phi ngươi đồng ý không vứt bỏ ta nếu không ta muốn ôm ngươi dài đằng đẵng hừ hắn hiểu được là nàng không có nhẫn nại, liên cùng nàng chơi trò cỏ sát. Ngươi người rất không biết phân rõ phải trái. Đối mặt với hành vi vô lại của nàng, Giang thủy Tuyết thật sự bó tay chịu trói. Đúng, ta không phân rõ trái phải. Ai kêu ta là cái đứa nhỏ, muốn người đau ta, yêu ta, thương tiếc ta, đem ta ôm vào trong ngực dỗ dành. Dù sao, vô lý cũng chính là truyền thống của đường gia, hắn sẽ hảo hảo phát huy không ngừng nghỉ. Nghe vậy, nàng phóc xích cười. Ngươi loại lời nói không biết xấu hổ này là học từ ai. Tuyệt đối không biết e lệ Cô thực sự là chịu không nổi với nàng Lời nói mất mặt như vậy cũng nói được Cô cô ta Hắn khi nói ra có chút kiêu ngạo Một bộ dáng khi nghĩ đến cũng cảm thấy vinh dự Cô cô ngươi Một người tuổi lớn còn có thể hồn nhiên như vậy Lão nhân có tính tình trẻ con Giang thủy tuyết Trong đầu không khỏi trồi lên bộ dáng Một người phụ nữ có chồng khoảng 50 tuổi Cũng mắc phải sai lầm giống như những người bình thường Tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt uyên nguyên Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net